các bạn đang nghe tại đọc vật máu nóng mới trở thành địa chúa bản thân của địa chúa không ăn thịt người mà chỉ hút sạch máu từ đầu xuống chân và điểm khác biệt so với đồng loại là nó có thể hút cạn máu của một con trâu hoặc là con voi rừng trong nháy mắt ở những vùng hoang dã phía tây nam có rất nhiều loài địa này xuất hiện làm hại con người dân gian còn gọi nó bằng cái tên địa ăn thịt người vào thức ăn của bọn chúng lũ ngu dốt đó vẫn không biết gì mà ăn ngon lành chúng chỉ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim thép chọc thẳng vào óc đau đến nỗi tứ trì cỏ rút rồi thân xác từ từ bị rút máu khô quắt lại xa thịt trên gương mặt đã hoàn toàn bị khô đét lõm sâu màu da đen quánh đặc như xì dầu trông chẳng khác gì một xác khô bị bay hết thời trên sa mạc không những vậy miệng tử thi đột nhiên rách toàn ra làm từ từ trên xuống dưới từ trái qua phải một con đỉa trên lưng có những vệt vàng trông như mắt người phần bụng màu tựa lá khô trên đó có vô số rác hút từ từ chui ra bà lão bình thản kể tiếp sau đó ta mang theo những gì còn lại con gái ta và những bí thuật luyện đăng dạ quỷ trốn khỏi đó sang đây để lẩn trốn tránh gặp dòng họ nhà đó gặp phải họ thì lại gặp rắc rối to và rồi ta gặp được con con quả thật rất giống con gái của ta nhất là đôi mắt đẹp nhưng mà buồn con có muốn báo thù như ta không giết sạch những kẻ đã hại con cho chúng nó sống trong đau đớn và giày vò ly suy nghĩ một chút rồi nghiến răng kèn két đáp Dạ, con đồng ý bà giúp con bà lão âu yếm xoắt đầu khen ly con nghĩ như vậy là phải ta sẽ giúp con nào mau đi theo ta Chúng ta sẽ bắt đầu từ tối nay. Ta sẽ truyền thụ tất cả những gì ta biết cho con để con có thể báo thù một cách thuận lợi nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của cuộc chuyện này.